xin bên chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong một tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo tập 3 của tác phẩm truyện dị tộc của tác giả Huỳnh Duy. Tác giả cũng cùng tên với cả Đình Duy và hy vọng rằng là quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ Đình Duy và ủng hộ thêm tác giả bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cho Đình Duy cho tác giả một like, một comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây. Là tập Taba, dị tộc qua giọng đọc Đình Duy. Tiểu Tuyết cũng ngoan ngoãn bôi hộp phấn đen lên mặt, tay và chân, sau đó đội cái nón lên che hết khuôn mặt. Rồi hai người dìu nhau đi vào trấn. Khi đi đến gần tốt quan binh thì đột nhiên bọn chúng như đã nhìn thấy hai người từ xa sau đó lên cảnh giác mà tay gươm tay giáo sáng loáng sẵn sàng, đoạn nhìn thấy hai người tới gần. bọn chúng mới quát lớn hai người kia đứng lại hai người là ai đi đâu kha mới cởi đáp. cười đáp là bẩm quan con em tôi nó bị bệnh đậu mùa nhà tôi ở ngay bên ngoài trấn nghe mọi người bảo là trong trấn có thầy lang giỏi nên đợi trời mát rồi dìu nhau vào trấn tìm thầy lang chữa bệnh ạ mong các quan thương tình nghe kha giải thích thì đám lính cũng an tâm mà thả lòng ra tên lính đứng đầu nghe thấy là người mắc bệnh đậu mùa thì cũng tỏ ra e sợ bệnh đậu mùa bây giờ vẫn là một bệnh rất nguy hiểm Người mắc bệnh chết rất nhiều. Tên lính kia e ngại nên từ xa dùng mũi thương từ từ vén tấm màn phía trước. Cái nón của tiểu tuyết kiểm tra. Chỉ thấy toàn thân tiểu tuyết nổi đầy những đốm đen thì hắn cũng giật mình lùi ra, xua đuổi. Tiểu tuyết thấy vậy thì cũng bắt đầu giở những trò tinh nghịch. Cô cố tỏ ra yếu ớt tay chân run lên từng chập, rồi thêm cả hơi thở ra chừng khó nhọc mà thều thào. Tới nơi trời huynh mệt mệt quá. đám lính canh nhìn thấy bộ dạng của tiểu tuyết thì cũng tỏ ra sợ hãi mà xua tay ra hiệu cho hai người mau rời đi hai người thành công có mặt được đám lính rồi nhanh chóng lặng lẽ khuất bóng vào một con ngõ nhỏ lúc bấy giờ tiểu tuyết mới cười nón ra mà kéo kéo tay kha tươi cười huynh thấy mùi diễn có đạt không y chang người bệnh luôn đấy huynh đó phải chăm lo cho người bệnh nhiều hơn biết chưa nói xong còn không quên ho khụ khụ lên vài tiếng trêu trọc lên bị kha cốc vào đầu muội đó nếu không phải ta cẩn trọng quan sát thì có phải là giờ gặp phiền phức rồi không tranh công nhau một hồi thì hai người cũng tìm được một tiểu trạm nhỏ để ăn uống và nghỉ ngơi đang ăn thì tiểu tuyết hỏi tiểu nhị này vị đại ca này ở đây chắc chắn là còn phòng chứ hả tiểu nhị liếc nhìn hai người mà tỏ vẻ thắc mắc phòng thì tất nhiên là còn nhưng mà nhưng mà hai vị định thuê một hay là hai phòng tiểu tuyết vốn sống trên núi nên cũng chả hiểu cái gì gọi là nam nữ thỏ thỏ bất tương thân Nên cứ vô tư lớn tiếng nói Một phòng là được Kha đang cắm đầu gặm cục xương heo Nghe vậy thì cũng không kịp nói câu nào Mà chỉ kịp trận trắng đôi con mắt mà nhìn quanh Trước những ánh mắt ngơ ngác của những vị khách khác Ăn xong Khi về tới phòng tiểu Tuyết chả buồn thay quần áo Hay tắm rửa gì Mà cứ thế nằm bệt trên giường mà ngủ thấy vậy Kha cũng thở dài ngao ngán Nhưng chỉ dám nghĩ tầm trong đầu Con gái con lứa gì mà lời nhác Lại còn ở dơ nữa Mai này ai mà lấy phải cô ta thì có mà người môi hôi nách đến chết đột nhiên tiểu tiết ở trên giường lại hát hơi một cái rõ to làm cô ngồi dậy mà cầu nhàu không biết tên khốn nào lại nói xấu mình đây không biết ta mà biết ai cứ làm ta hát hơi hoài thì có mà băm bằm hắn ra rồi bỏ vào nấu cháo cho lợn ăn khác nghe vậy thì bất giác thấy ấn lạnh liền câm miệng mà trải thảm nằm dưới đất tốt nhất là tránh xa cô ta một chút dù gì cũng là hồ tinh mà không khéo nửa đêm tỉnh dậy thấy mất mẹ nó cánh tay thì toi đời Tiểu tuyết thấy Kha nằm dưới sàn thì cũng hỏi, Huynh làm gì đấy, sao lại nằm dưới đó, lên đây nằm với muội. trong cổ mộ ngày nào chúng ta chả ngủ chung còn gì. Kha nghe thế liền ngồi bật dậy lắc đầu ngoài ngoại đáp. Trên núi là ta nằm trên hàn băng mà ngủ, hơn nữa lại có thể ngủ cạnh, hiện giờ hai ta ở chung một phòng, lại còn ngủ chung một giường, ta không tiện. Có gì mà không tiện, ta ngủ với Huynh quen rồi, thiếu mùi Huynh ta không ngủ được đâu, nào, nào. vừa nói tiểu tiết vừa nắm đầu kha mà kéo lên giường vậy là nguyên một đêm mặt kha cứ đỏ như mặt trời chính ngọ sáng hôm sau khi mặt trời chưa kịp ló dạng những giọt sương đêm vẫn còn in rõ trên phiến lá không gian xung quanh vẫn còn chìm trong cái ánh sáng chập choạng của bóng đêm mọi thứ dường như vẫn còn đang trong giấc ngủ có chăng cũng chỉ là những tiếng gà gáy sớm thi thoảng vang lên trên những mái tranh hai người lại lên đường đang đi thì họ nghe thấy từ khu rừng phía trước, giống như đang có tiếng đánh nhau cùng một số luồng pháp lực hỗn loạn đang dao động. Hai người lặng lẽ tiến lại gần quan sát xem là có chuyện gì. Khi tiến lại gần, họ nhìn thấy một đám độ hơn 10 người mặc áo xám cho trên áo còn có thêu hình một con hắc hổ, bọn họ đang vây đánh ba người. Họ vây ba người vào một vòng tròn lớn, chỉ thấy bên trong vòng tròn là vô số những sợi chỉ trắng như vô hình. nối liền 10 điểm với nhau tạo thành một trận pháp bao vây. 10 tên kia hai tay kết ấn miệng thì luôn lẩm bẩm những câu thần chú như để duy trì pháp trận. Chỉ thấy từ pháp trận kia Tòa ra một luồng pháp lực cứ xoay vòng rồi liên tục đè nén lên ba người kia. Ba người kia cũng tỏa thiền ba cánh tay đưa lên cao cánh tay còn lại thì đưa trước ngực ngón giữa và ngón áp út khép vào lòng bàn tay. Từ đó một bông hoa sen được hình thành bao mọc lấy họ khỏi sự đè nén của pháp trận. Một người nói, Sư Huynh, cứ thế này cũng không phải là cách, sớm một gì chúng ta cũng cần kiệt sức lực mà bị dồn nén đến chết. Chỉ bằng hai bọn đệ khai bạo pháp lực, mở đường cho Huynh thoát thân, chúng ta phải mang tin tức về báo cho tộc, nếu không tộc ta sẽ lâm đại họa mất. Không được, làm vậy hai đệ sẽ mất bạn, ta là Sư Huynh, trong trách này ta phải gánh vác." Một người có lẽ là Sư Huynh nói, Nói xong, anh ta không chần chừ mà kết ấn lao về phía trước nhằm phá trận pháp. thấy vậy, một tên dâu di lồm xồm trong đám người kia mới cười lớn quát. Hà hà hà, đúng là một lũ giao chỉ, không biết chữ tử viết như thế nào. Nếu các người đã muốn tìm chết, thì bọn ta sẽ cho các người toại nguyện. Vừa nói hắn vừa búng đầu ngón tay trái, từ trong đó phóng ra một đám trùng độc kỳ dị, cứ nhùng nhúc, chen lấn mà bò vào trận pháp. kỳ lạ thay khi những con trùng độc kia bỏ vào trận pháp thì lại tiến hóa nhanh chóng tất cả chúng đều mọc ra thêm hai đôi cánh như loài ruồi với tốc độ bay rất nhanh chúng vun vút bay về phía ba người thanh niên thấy vậy kha mới há hốc mồm nói là trùng độc tây tạng hơn nữa lại còn được trận pháp giúp tiến hóa thành phi trùng kha nhìn qua tiểu tuyết thấy cô đang ngơ ngác như chưa hiểu anh ta nói gì Bây giờ kha mới giải thích ở cổ mộ thầy đã bắt huynh tìm hiểu rất nhiều về các môn phái pháp thuật khác nhìn qua bọn kia thì ta nhận ra chúng thuộc phái hắc hổ mỗi nhìn trên áo chúng đều có thêm một con hổ màu đen theo ta biết bọn chúng ngoài mũi phục kia còn có thể nhận biết nhau qua một hình xăm hắc hổ ở sau gáy bọn này là một giáo phái của phương bắc không biết chúng quan nước ta có mưu gì lúc này thì tiểu tuyết còn ra vẻ ngơ ngác hơn lúc nãy này huynh từ ngày là ngốc thật hay là ngốc giả đấy sao cái gì huynh cũng biết vậy kha thoáng tỏ vẻ đắc ý mà đáp muội đó từ ngày chỉ giỏi ăn hiếp ta thôi muội đâu có biết là ta chỉ ngốc với những người quan trọng nhất của mình Đang thì thầm với nhau, thì bỗng hai người nghe một tiếng hét thảm từ phía trước. Họ nhìn thấy trước mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Hai người sư đệ kia toàn thân bị bao phủ bởi đám phi trùng. Từ thân thể họ bắt đầu bốc ra những luồng hắc khí màu tím đen. Nhìn giống như họ đang bị thiêu cháy bởi một ngọn lửa đen kỳ dị. Khi ngọn lửa vụt tắt, thì nhìn họ chỉ là một đống bầy nhầy, toàn là thịt vụn. Tiểu tuyết lần đầu phải chứng kiến cảnh tượng này, thì điên cuồng ôm bụng mà nôn ói. Bây giờ... bọn người của phái hắc hồ mới cười phá lên một trong số chúng nói lớn bọn giao chỉ các người bây giờ đã biết sự lợi hại của trùng độc tây tàng do sư thúc ta luyện chưa từ khi các ngươi rơi vào trận pháp này thì số mệnh các ngươi đã được định đoạt rồi <cười> người sư huynh kia nhìn thấy hai sư đệ chết thảm thì vô cùng phẫn nộ anh ta quát lớn tất cả các ngươi tất cả đám người các ngươi hôm nay phải đền tội xong anh ta liều mạng lao tới hai tay kết ấn miệng lẩm bẩm Sau đó, phía trước anh ta dần dần hiện ra một nụ sen màu hồng nhạt, đoạn bông sen theo sự thúc dụ của dòng pháp lực của anh ta mà nở dần ra. Dần dần hiện ra một bông sen có chín cánh. Từ bông sen, từng lùng hòa diễm bốc lên bay vùn vụt khắp nơi. Anh thanh niên quát, tòa đàn thánh mẫu, phù ta kim thân, tinh hoa hòa diễm, phá. Rất lời, anh ta đẩy bông sen lao về phía tên dâu riêng lồm xồm kia. Tên kia nhìn thấy thế thì cũng chỉ cười khẩy chế nhạo. để ta xem pháp thuật của phương nam thế nào. Nói xong hắn ra hiệu cho đồng bọn thu lại pháp trận, rồi nhanh tay bắt quyết. Chỉ thấy hắn nhẹ chắp hai tay lại với nhau, rồi sau đó một lớp kết giới màu vàng bao phủ phía trước hắn. Đóa hoa sen vừa bay tới, va và chạm vào kết giới thì bị chặn lại. Từng luồng hỏa diễm bốc ra, bay vột ra xung quanh, nhằm tấn công từ hai bên và phía sau. Tên râu ria kia nhìn thấy thì nhếch mép rồi giang hai tay ra, luồng kết giới liền lập tức lan tỏa bao phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn. khiến cho những ngọn lửa đang hừng hực bốc ra từ đóa hoa sen chẳng thể nào xuyên thủng. Kha nhìn thấy vậy thì mới cất tiếng nói. Anh chàng kia sắp không trụ nổi nữa rồi. Theo mọi chúng ta có nên cứu người kia không? Tiêu Tích cũng ra chiều suy nghĩ nói. Mũi thấy bọn người kia dáng vẻ cũng chẳng tốt lành gì. Hơn nữa lại là người phương bắc. Anh thanh niên kia cũng là nỏ mạnh hết đan rồi. Hay là ta ngầm giúp hắn, vừa giúp hắn thoát nguy mà ta cũng không cần đổ mặt. Huynh thấy sao? Kha khẽ gật đầu, mắt thấy pháp lực của anh thanh niên đang yếu dần. Lũ phi trùng lại đang bay tới, chờ trực xé sát anh ta. Tình thế nguy cấp, tiểu tuyết liền hóa ra chân thân là một con hổ màu trắng tuyết, rồi nhanh như chớp lao về phía đám tà môn. Cô không lao tới tên dầu ria, mà lại chọn tấn công lũ lâu la, đứng gần đó. Bọn kia đang mải mê xem cuộc đấu pháp thì thình đình bị một con hổ tấn công bất ngờ, nên không kịp phòng bị. Thoáng chốc, hơn nửa đám người đã bị tiểu tuyết vồ chết, còn lại ba tên thì bị cô ngoạm ném vào thân cây nằm bất tỉnh. Ba tên này dưới kình lực của tiểu tuyết Thì phải gãy đến năm bảy cái xương sườn là ít Cùng lúc đó Kha cũng từ trong bóng tối Chắp tay thi pháp Kha nắm chặt sợi dây chuyền mà Ông cụ thất đã giao cho lúc trước Rồi cắn ngón tay cái Nhỏ một giọt móng lên sợi dây Sau đó anh lấy từ thắt lưng ra một cuốn trục Trong đó là những ký tự pháp chú được sắp xếp Hay vẽ thành một vòng tròn Trong vòng tròn có ghi chữ phong Sau đó Kha niệm chú rồi đập mạnh bàn tay Vào vòng tròn mà hô Phong thuật. Triệu. Kha vì vẫn cho đủ khả năng để tự biến đổi pháp lực thành các loại nguyên tố khác nhau, cũng bị chân khí trong cơ thể anh thuộc hệ hỏa mà anh thanh niên kia đã dùng hỏa để đối kháng, mắt thấy không hiệu quả nên Kha quyết định dùng hệ phong để thử. Vì Kha nghĩ chỉ có phong mới giúp tăng tính sát thương cho hỏa. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế rất khó, vì hai người dùng hỏa và phong phải dùng lượng pháp lực bằng nhau, nếu không thì tác dụng sẽ càng xấu hơn. Vì phong cũng có thể thổi tắt lửa, nhưng Kha tự tin là mình làm được. Từ cuốn trục dần hiện ra một quả cầu màu trắng xanh. Khi nhận thấy quả cầu đã tích đủ pháp lực, thì Kha vung tay đẩy mạnh quả cầu bay về phía tên dâu dìa. Phút chốc quả cầu bay tới làm ngọn lửa từ bông sen của anh thanh niên chợt bùng lên mạnh mẽ. Tên dâu dìa kia thấy vậy cũng rất bất ngờ. Hán biết có người đứng sau can thiệp nhưng không biết là ai. Chỉ đành tăng pháp lực để duy trì kết giới. Sau đó một tiếng nổ vang lên. kèm theo là một đám khói đen mù mịt bao phủ cả một góc khi làn khói tan biến thì tiên trâu ria kia cũng chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của anh thanh niên kia đâu nữa hắn ta tức giận đôi mắt long lên sòng sọc mà hết À tên người trăm kia mày chạy không thoát đâu hắn đâu có biết là nhân lúc bom khói nổ tiểu tuyết đã nhanh như cắt mà lao tới ngoạm lấy vai anh thanh niên đang kiệt sức mà lôi đi chạy đường một khoảng khá xa đến bên một con suối thì dừng lại anh thanh niên kia bây giờ đã bất tỉnh. Kha thấy vậy liền lấy cho anh ta một ít nước đưa vào miệng cho uống, sau đó lau mặt mũi cho anh ta. Đoàn anh nói với Tiểu Tuyết: Muội không sao chứ, Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đang nghịch nước thì cười mà đáp: Huynh có thấy ai bị thương mà ngồi nghịch nước không? đúng là ngốc mà. Này, muội lại, à. anh ta tỉnh lại kia. Kha vừa định cãi lại thì anh nhận ra anh chàng thanh niên kia đang dần tỉnh lại. Tiểu Tuyết nghe vậy cũng chạy lại. Anh thanh niên vừa mở mắt ra đã thấy hai người xa lạ đang nhìn chằm chằm mình, thì giật mình, vội bỏ lui lại nhưng chưa bỏ được tí nào, đã nằm bệt ra đất, chỉ có thể đưa ánh mắt dè chừng hỏi. Hai người là ai? Có phải là đồng bọn của phái Hắc Hổ? Nếu vậy thì các người giết ta đi, ta quyết không nói gì đâu. Tiểu Tuyết mới trợn mắt mà quát, "Này này này, bốn cô nương vừa cứu nhà ngươi đấy, ngươi nghĩ gì mà so sánh một người xinh đẹp như ta?" Với cái bọn xấu người xấu nết kia, hả? Có tin ta mang trả ngươi về chỗ cũ cho bọn ruồi hay là ong gì đó nó ăn thịt ngươi không? Kha thấy Tiểu tuyết nổi khùng thì nhẹ giọng nói. Mùi làm gì vậy hả? Người ta vừa mới tỉnh lại, có biết gì đâu mà sừng cổ với hắn. Đoạn khác quay lại nhìn người thanh niên mà cười nói. <cười> anh yên tâm, bọn tôi cũng là người giao chỉ. Thấy anh gặp nạn, nên giúp, chứ không có ý xấu gì. Nếu anh không tin thì cứ rời đi, bọn tôi không cản. nhưng chắc tên dâu dê kia vẫn đang tìm anh khắp nơi đấy anh thanh niên kia nghe vậy mới mang máng nhớ lại nhưng lúc nãy tôi thấy thoang thoáng một bóng trắng rất lớn nó ngoạm lấy vai tôi mà lô đi xoành xoạch Cớ sao giờ lại thấy hai người nghe vậy tiểu tuyết như nhận thấy được cơ hội dọa nạt hắn liền hóa thành bản thể là một con hổ trắng to đớn lông toàn thân màu trắng như tuyết to cao như một con tượng loài voi vừa thấy tiểu tuyết biến thành hổ chàng thanh niên kia mặt xanh như tàu lá chối lại ngất lịm đi kha thở dài muội đó sao cứ thích bài trò như vậy hả vốn ta chỉ cần đợi hắn khỏe lại một tí rồi ta đi giờ thì sao nào muội lại dọa hắn ngất đi mà cái tên xấu xí kia thì vít đến sau đít rồi giờ muội bảo ta phải làm sao với hắn đây hả Tiêu tuyết cười hì hì đáp ai bảo hắn bu ăn cho muội với lại muội đâu có nghĩ là hắn là nhất gan như vậy đâu đàn ông gì vừa gặp hồ đã teo rồi kha chỉ đành thở dài Rồi lại tiếp tục vác anh thanh niên nọ lên vai mà đi tiếp. Cứ thế hai người cõng theo chàng thanh niên đi nửa ngày thì thấy một cái hang khá lớn. bấy giờ Kha mới nói mọi thấy cái hang kia không? Mội thử dùng pháp lực dò xét bên trong xem có gì nguy hiểm không? Nếu không thì có lẽ chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây hết tối nay. Tiểu Tuyết chấp hai tay thành chỉ ấn rồi tòa giáp pháp lực dò xét bên trong. Sau đó dò xét xung quanh bán kính 200 thước để cho chắc chắn. Một lát sau như chắc chắn không có gì nguy hiểm. Cô ta mới cười đáp Ừ, được rồi, muội đã dò rét xung quanh Không có nguy hiểm gì Chúng ta vào trong thôi Huynh Vào trong hang Kha đặt anh thanh niên xuống rồi quay lại nói với Tiểu Tuyết muội ở đây canh chừng cậu ta Để Huynh đi tìm củi Xem có trái cây gì ăn được không Sẵn tiện Làm một ít bùa chú xung quanh để canh phòng Tiểu Tuyết nghĩ giữa chừng anh chàng kia tỉnh lại Thì cô ta lại nổi cáu nên mất Nên tranh đi thay Kha Cô nói Ăn trái cây thì chán lắm mùi thứ ăn thịt cơ thôi để mùi đi tìm vài con gà tối nay ta nướng kha nghe vậy thì cũng chỉ biết đồng ý dù anh biết chắc là cô nàng này có lý do khác vì thường ngày cô ta lười lắm chẳng bao giờ chịu đi làm những việc tẻ nhạt như thế này không suy nghĩ nhiều kha gật đầu đáp được rồi vậy mùi đi đi nhưng nhớ là không được để lại dấu vết gì đâu đấy à quên mùi cầm lấy mấy tấm bùa và đóng hàng giấy này bùa thì mùi rắn chung vào bốn gốc cây ở bốn hướng khác nhau hàng giấy thì mùi đặt chúng gần những ngã rẽ vào khu vực này giữ chúng cẩn thận đấy. Đống hạc giấy kia là ta đã dùng ít pháp lực tạo thành sinh mệnh cho chúng rồi. Mỗi đặt giấy đất một khi ai đi qua thì con hạc giấy sẽ bị dẫm chết. Khi đó ta sẽ cảm nhận được ngay. Khà chưa nói xong thì cũng không thấy bóng dáng của tiểu tuyết đâu nữa. Anh cũng chỉ biết đứng mà thở dài. Đến trạng vàng tối tiểu tuyết cũng trở về trên tay là một đống hỗn lộn. Nào là gà, thỏ, nhím, lợn thậm chí có cả một con rùa to tướng. Khà thấy vậy trợn mắt mà nói "Này, mùi định mở ra tiệc đêm khuya đấy hả cái đống này có khi phải mấy chục người ăn mới hết đó tiểu tuyết cười hì hì <cười> không phải lỗi tại muội đâu tại bọn chúng cứ đi qua đi lại rồi còn kêu la om sòm nên muội. Ấy... <cười> gà thỏ nhím lợn thì chúng biết la ó biết chạy nhảy trước con rùa này nó có biết kêu đâu lại bò chậm còn hơn cả não của huynh thì muội bắt nó làm gì hả tiểu tuyết vội thanh minh muội đâu có bắt con rùa này đâu tại lúc bắt con lợn rừng con lợn chạy nhanh quá mà con rùa thì lại bò chậm chạp Lúc đó con lợn lại bị muội rượt chạy rất nhanh không kịp tránh tên là nó trực tiếp va vào mai của con rùa là mai con rùa vỡ làm đôi chết tức tuổi Con lợn thì đầu cũng lõm xuống một lỗ cũng chết tốt buổi thấy tiếc nên vác cả hai về đây luôn <cười> Kha nghe xong câu chuyện thì không muốn nói gì thêm Hai người đốt lửa rồi nướng thịt Làm mùi thơm bay khắp cả hang Anh thành niên kia suốt cả ngày đói xanh xương nên dù đang mất tình cũng phải cố ngóc đầu dậy Kha thấy anh ta đã tỉnh thì nhân gian cười Tỉnh rồi hả? đói không Thực đơn hôm nay, là có thịt gà nướng, thò nướng, lợn rừng nướng, nhím nướng, à, cả bọn mai rùa nấu canh rau rừng nữa, thế anh muốn ăn món nào nào? Anh chàng kia, dưới sự thúc giục của cái dạ dày đang đánh trống thì cũng mặc kệ sống chết mà lao vào ăn ngấu nghiến. Anh ta cầm nguyên một cái chân lợn mà ra sức gặm trước cánh mắt ngỡ ngàng của Kha và Tiểu Tuyết. Vừa ăn, anh ta vừa dùng ống cây nứa mà múc canh trong cái mai rùa to như cái lô mà xì sụp húp khi ba người ăn uống no nê thì Kha mới lên tiếng hỏi: Thế rốt cuộc anh tên gì, ở đâu? Rồi sao lại bị bọn người của bang hắc hổ truy sát đến mức suýt chết thế? Vừa nghe Kha hỏi thì anh chàng kia lại nhớ tới hai vị sư đệ đã vì mình mà chết thảm dưới tay bọn hắc hổ thì tỏ vẻ đau buồn mà đáp: Tôi tên là Duy, bọn tôi là người Champa thuộc kỳ Na giáo. giáo phái bọn tôi được vua chăm giao trọng trách gửi hòa thư. Đến vua nhà đại ngu Trên đường về thì bị bọn hắc hổ phát hiện Mà đuổi giết Sau đó thì hai người cũng đã biết Thế vì sao bọn chúng lại truy sát ba người Tiểu tuyết hỏi Anh thanh niên tên Duy ngập ngừng như còn hồ Nghi hai người mà thầm nghĩ Liệu hai người này có đáng tin không Trông họ có vẻ không phải là người xấu Nhưng có lẽ đề phòng vẫn tốt hơn Đoạn Duy mới nói Thực ra lần này Ngoài việc giao hòa thư Thì bọn tôi còn mang một thông tin về một thứ dùng để hiến cho vua nhà Hồ nhằm bày tỏ thiền ý nào ngờ thông tin bị bọn hắc hồ thám thính được mà truy sát để moi móc nơi cất giấu cống phẩm thứ cống phẩm gì mà lại thu hút cả bọn băng hắc hồ ở tận phương Bắc xa xôi như vậy nếu là bằng bạc bình thường thì bọn chúng cũng đâu có thiếu tiểu tuyết thắc mắc hỏi Duy nghe vậy mới đáp thôi thì mạng này cũng là do hai người cứu với lại ta cũng chỉ biết thứ đó là gì chứ cũng không biết nó được cất giấu ở đâu Thì nói cho hai người biết cũng không sao thực ra thứ đó là một đôi thần tượng màu trắng Chúng được giết vào hàng dị thú Là thứ cực kỳ quý hiếm Kha và Tiểu Tuyết Sau khi biết được cống phẩm lại là hai con voi trắng Thuộc hàng linh thú Thì ra chiều tức lắm Tiểu Tuyết thân cũng là một linh thú Nên cô vốn sinh ra một thiện cảm với đồng loại Còn người thật xấu ra Đã tranh đoạt với nhau thì thôi Lại còn mất cả linh thú mà là vật cống phẩm chúng vốn là dị thú thì ăn lực thiên địa tạo nên nhằm mục đích gì đó con người làm như vậy chẳng phải là làm đảo lộn trật tự mà thiên địa tạo ra hay sao ai thực sự mà nói thì trong tín ngưỡng của người trăm voi là loài vật của thần linh thường ngày chúng tôi rất tôn trọng và thờ phụng nhưng vì triều đình đại ngu thì lại không ngừng đem quân xâm lăng sát hại vô số người trăm vua chúng tôi cũng vì bất đắc dĩ mới phải dâng cặp voi trắng cho nhà hồ mong cũng chỉ đổi lấy sự bình an Tiểu tuyết ngẫm nghĩ sau khi nghe Duy giải bày thì chỉ im lặng mà tiếc thương cho số phận của hai con voi trắng kia. Anh thanh niên tên Duy kể tiếp Cả voi trắng kia vốn được vua Trăm nhìn thấy ở tận vùng cao nguyên của xứ Trăm. Lúc ông cùng binh lính đang đi trong rừng thì bất ngờ bị một con hổ lớn tấn công. Binh lính đi theo ông để bảo vệ vua thì không thích tính mạng mà chiến thấu với con hổ Con hổ kia to lớn lắm, toàn thân màu trắng dã. Vừa nghe nó đến đây thì Duy nhìn về phía tiểu tuyết mà ngập ngừng. Này. ngươi nhìn gì vậy? Trên mặt ta có dính thứ gì à? Tiểu Tuyết vừa cúi đầu nhìn bộ dạng mình mà tò mò hỏi Ừ, um, à, không không chỉ tại con hồ trắng kia, rất giống con hồ cứu tôi lúc ban sáng nhưng mắt chúng thì hình như lại khác nhau con hồ trắng tấn công vua cũng có màu trắng như tuyết, nhưng đôi mắt thì lại có màu trắng xanh, còn con hồ lúc sáng thì mắt lại màu đỏ Duy ngập ngừng nói Tiêu Tuyết nghe anh ta nói thì máu điên trong người lại nổi lên Cô hẳn là không thể một vụ mà vụ chết anh ta Rồi cô tinh nghịch chỉ hóa hình cái đầu Hình dáng thì vẫn là một cô gái xinh đẹp Nhưng cái đầu lại là đầu một con hổ Đang há cái mồm to tướng gầm gầm gừ gừ Ý anh là con hổ này phải không? Duy cho dù đã không dưới một lần Nhìn thấy tiểu tuyết hóa chân thân Nhưng anh vẫn bị giật mình Về sự hung dữ của cô Duy liều mạng xua tay thanh minh Ê cô nương, cô nương à Đừng có nóng Chẳng phải ta đã nói là hai con hổ, à không, không, là hai người, ờ, mà cũng không đúng, là con hổ kia và cô có đôi mắt khác nhau còn gì. Kha khi nghe Duy nhắc tới một con hổ trắng có đôi mắt màu trắng xanh, thì anh bất giác nghĩ tới con hổ năm xưa và cũng là mẹ của Tiểu Tuyết. Nhưng anh không dám khẳng định, vì theo lời thầy thất nói, thầy và ông tư trưởng làng đã mang con hổ trắng đó thả ở con đèo gần thành đô. Từ thành đô vào tận miền cao nguyên của người Trăm, ít nhất cũng mấy trăm dặm. Một con hổ không thể nào di chuyển một khoảng cách quá xa đến như vậy. Khà nghĩ vậy chứ cũng không dám nói ra. Sợ tiểu tuyết lại tùy thân và này sinh nghi ngờ này nọ. Khá thầm nghĩ sau chuyến này về phải kể chuyện này cho thầy biết mới được. Đang miền man suy nghĩ thì Duy lại tiếp tục kể. Tôi cũng chỉ được sư phụ kể lại, nhưng vì sư phụ tôi là một pháp sư có tiếng và cũng có mặt trong chuyến đi săn đó, nên hiểu rất rõ sự việc. Lúc đó, Khi đám lính đi theo bảo vệ, dần dần bị con hổ giết hết, và chỉ còn mỗi quốc vương và sư phụ tôi. Bà đang định dùng pháp thuật cứu vua, thì từ đâu một cặp voi trắng xuất hiện. Chúng to lớn gấp mấy lần con hổ kia, Những con hổ thực sự rất hung dữ. Nó không những không sợ hãi mà còn sẵn sàng tấn công cả cặp voi. Sư phụ tôi bây giờ mới nhận ra sự lạ nên cũng thử phóng ra một lượng pháp lực nhằm dò xét. Sau khi thăm dò thì bà phát hiện con hổ kia đang bị một ai đó dùng ảo thuật mà điều khiển từ xa. Bây giờ bà mới hiểu ra là tại sao con hổ này lại hung hãn đến mức đánh liều cả mạng sống mà chẳng để làm gì. Sau đó bà quyết định giúp con hổ giải ảo thuật. Bà nhân cơ hội con hổ và cả voi đang quần ẩu thì bà thoăn thoát di chuyển xung quanh tìm cơ hội giải ảo thuật. Bà còn thú đánh nhau cả nửa ngày mà vẫn bất phân thắng bại. Rồi con hổ lao vào ngoạm lấy đầu một con voi. Rồi bị con voi kia dùng ngà hút văng ra đập vào một gốc cây. Cú bà đập mạnh tới mức làm gãy cả một thân cây to tướng. nhân cơ hội, sư phụ tôi mới nhanh như cắt dán một lá phù lên thân con hồ rồi hô, khai. Sau khi bà làm phép xong, thì con hổ cũng vùng dậy. Điều kỳ lạ là sau khi đứng dậy, con hổ lại nhìn xung quanh như không hiểu chuyện gì. Và tại sao nó lại ở đây? Sau đó thì nó từ từ lui người, rồi lùi mất dạng sau bóng cây. Thế tại sao sau này cặp voi lại bị đem ra làm vật cống nạp? Rõ ràng là chúng có công cứu mạng vua cơ mà. tiêu tuyết tỏ vẻ tức tối mà hỏi. nghe cô hỏi như vậy thì duy mới trả lời sau khi con áo khổ đi nhà vua vô cùng biết ơn cứu mạng của cặp voi nên ông đã quỳ gối thi lễ với cặp voi khi ông vừa cúi đầu lạy tạ thì ngước mặt lên cặp voi đã biến mất không ở dấu vết đến tối khi nhà vua ngủ thì ngày mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ ngài mơ thấy cặp voi đi tới cung điện của mình và nói bọn ta là linh thú được thiên địa sinh ra là để bảo vệ mảnh đất này nếu sau này đất nước lâm nguy thì hết để bọn ta làm cống phẩm mà đòi lấy hòa bình cho vương quốc. đến sáng hôm sau nhà vua và cả triều đều cúi đầu khi nhìn thấy trong khuôn viên cung điện là một cặp thần tượng màu trắng như tuyết. quốc vương biết cả voi là sứ giả của thần linh nhằm bảo hộ vương quốc nên sai quân lính phải chăm lo cho cặp voi thật tốt, tuyệt đối phải dùng nghi lễ của vua để đối đãi. khi nghe hết nguồn cơn của sự việc kha cũng dần dần có câu trả lời trong đầu về suy nghĩ lúc nãy của mình, còn tiểu tuyết thì cũng trầm tư mà lầm bầm. Cả voi thật đáng thương Vì biết sức mình khó giúp người Nên chỉ đành hy sinh bản thân làm khống phẩm Để đổi lại bình yên cho dân tộc Ai ai bảo loài vật không có tình cảm chứ Ba người lâm vào trầm tư Như muốn tỏ lòng biết ơn với hai con voi Một lát sau Kha mới lại lên tiếng hỏi Duy Mà sư phụ huynh là ai Chắc bãi có pháp lực rất cao Vì tôi thấy bản lĩnh của anh cũng không hề tệ nghe vậy thì Duy mới khẽ cười buồn mà đáp Cảm ơn huynh cũng vì bản thân yếu kém nên mới để mọi chuyện đi xa thế này, lại còn không thể bảo vệ được hai sư đệ, khiến họ chết thảm nơi đất khách quê người. Kha thấy anh ta đang tâm trạng, thì vỗ vai mà động viên. Duy nói tiếp: sư phụ tôi tên là Nguyễn Thị Thu, là một Vu nữ có pháp thuật cao nhất nhì xứ Champa chúng tôi. Vừa nghe thấy cái tên Nguyễn Thị Thu thì cả Kha và Tiều Tuyết đều đồng thanh hô: Nguyễn Thị Thu, ờ, khoan khoan khoan. Sư phụ của huynh có phải là Nguyễn Thị Thu là người gốc Ca Nguyên xứ Champa và hiện đang ở huyện Tây Bình. bãi năm nay cũng đã gần bảy mươi không? Kha tò mò hỏi, đúng rồi Sư phụ tôi năm nay bà ấy 69 tuổi rồi Mà sao hai người lại biết bà ấy <cười> thì là may mắn, chẳng giấu gì Cậu bọn tôi được thầy giao nhiệm vụ là đưa Một bức thư đến cho sư phụ của cậu Chưa biết phải tìm bà ấy thế nào, may quá Cặp cậu thì không phải lo nữa rồi Vậy sao, nếu vậy thì quả thật là duyên rồi <cười> Kha nói tiếp Thầy chúng tôi tên là Thất Bọn tôi có nghe thầy kể về cô Thu Hai người là Thanh Mai Trúc Mã từ thời còn trẻ đấy Rồi ba người ngồi nói chuyện Một lúc xong nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai lên đường về lại tây bình khi vừa chuyển sang đầu canh năm bất chợt kha giật mình như vừa cảm nhận được điều gì bất ổn anh ngồi bật dậy mà toàn thiền cảm nhận kha đưa tâm thức đi giả soát xung quanh rồi hốt hoảng phát hiện ra là có ít nhất 10 con hạc giấy bị dẫm chết điều đó chứng tỏ có ít nhất 10 người đã xâm nhập vào đây kha nhận thấy nguy hiểm thì vội vàng đánh thức tiểu tuyết và duy đoàn anh nói hình như bọn người ban hắc hồ đang ở gần đây mọi người cẩn thận sẵn sàng chiến đấu tiểu tuyết nghe vậy thì hai tay đan lại thành nắm đấm mà đập vào nhau bôm bốp hay lắm bọn cô nương, nương cần chỗ phát tiết đây bà đây sẽ cho chúng mày ném thử cú tát của chúa xuân lâm là như thế nào muội đó không được khinh địch bọn chúng rất đông nếu chúng ta mà đối đầu trực tiếp thì chắc chắn là sẽ chịu thiệt thòi bây giờ hai người làm theo ta khá thảo luận kế hoạch với hai người duy và tiểu tuyết rồi ra dấu hành động anh dặn dò lại tiểu tuyết để cho an tâm vì bản tính cô nóng nảy dễ hỏng việc này lát nữa muội phải làm theo kế hoạch đấy không là tất cả mất mạng như chơi đó biết không tiểu thuyết gật đầu sau đó không quên lè lưỡi nháy mắt một cái như muốn nói biết rồi khổ lắm nói mãi ba người nhanh chóng tàn ra các góc của hang động một lát sau từng cái bóng đen mờ ảo từ từ xuất hiện ngoài miệng hang sau đó những cái bóng từ từ mon men vào bên trong một cách dè chừng chậm rãi khi vào đến bên trong chúng nhìn thấy một người thanh niên đang ngồi tọa thiền bên bếp lửa bập bùng người thanh niên kia không ai khác chính là duy người mà bọn chúng đang truy sát khi vừa nhìn thấy duy hai tên đi đầu toan lao lên tóm gọn duy nhưng nhanh chóng bị một tên phía sau ngăn lại hắn ta nói hoàn đã các người không thấy gì kỳ lạ sao tại sao rõ ràng hắn nhận ra sự hiện diện của chúng ta nhưng lại không hề phản kháng hay là tìm cách chạy trốn hai gã lúc đầu có ý định lao lên khi nghe tên phía sau nói như vậy thì ra vẻ cảnh giác hơn rồi quay đầu nhìn xung quanh hang động như dò xét người nói cũng có đạo lý sơ thúc ban nãy Có nói là hắn được người khác cứu đi, nên có thể bọn chúng còn ở đâu đây? Anh em cẩn thận, tập trung quan sát xung quanh. Nói xong, tất cả hơn 10 người mặc áo đạo nhân màu nâu, có in hình một con hắc hổ, đứng thành vòng tròn, quay lưng vào nhau đề phòng. Trên tay từng tên đều là những pháp khí bản mệnh, có tên cầm phất trần làm bằng đuôi ngựa, có tên lại cầm đao, cầm kiếm, có kẻ lại mang trên vai một cái hũ khá lớn, nhìn cũng không đoán ra bên trong là thứ quỷ quái gì. bọn chúng vừa quay lưng lại vào nhau thì đột nhiên hang động chìm vào bóng tối chúng nào biết nhân lúc chúng thiết lập trận pháp thì duy đã nhanh tay cầm lấy một mai rủa đựng đầy nước mà tạt vào đống lửa rồi biến mất trong bóng tối mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến cho một đám người hốt hoảng nháo nhào cả lên rồi tự khiến thế phòng thủ bị vỡ nát trong bóng tối từng tiếng kêu la thảm thiết bắt đầu vang lên tiếng kêu lê hoảng loạn vang vọng ra tận cửa hang bên ngoài có hai tên một tên chính là tên dâu ria lúc sáng một tên thì trẻ hơn nhưng toàn thân lại toát ra một vẻ uy nghiêm đạo mạo hơn tên dâu ria kia nghe những tiếng hét thảm của đồ đệ mình thì cũng hốt hoảng nói có chuyện không hay xảy ra với chúng đồ đệ rồi chúng ta phải nhanh vào trong ứng cứu tôi, sư huynh tên thanh niên kia mặc dù trông trẻ tuổi nhưng xét may vế thì lại là sư huynh của tên dâu ria nọ hơn nữa tên trẻ tuổi lại có vẻ thâm không thấy đáy vào vẻ một cao nhân hắn cười nhếch mép mà nói Sư đệ à, chúng để ta vào dễ dàng như vậy, thì chắc chắn là đã có phòng bị rồi. Hơn nữa, ta nghĩ xung quanh đây đã được sắp đặt trận pháp, nên lúc tiến lại đây, ta chắc chắn chúng đã phát hiện ra ta. Hơn nữa, cũng có thể đã biết nhân lực mà ta có. Còn chúng ta thì chẳng biết gì về chúng. Chúng có bao nhiêu tên, thực lực thế nào cũng không rõ. Chúng ta cứ thế tiến vào, chẳng phải há dâng mạng cho chúng hay sao? Nghe thấy tên dầu dìa mê mếu máu nói, Thế tại sao bạn nãy sư huynh để bảo đám đồ đệ đi vào bên trong như vậy, như vậy là giết chúng nó rồi còn gì? Tiến sư huynh trẻ tuổi cười đáp. <cười> Bao lâu này, đến giờ ta mới nhận ra để thật sự là một người lương thiện đó. Để đừng quên trước khi chúng ta có được ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã từng như bọn chúng. Cũng chỉ là quân tốt thí mà thôi. À mà không, thậm chí còn chưa bằng quân tốt đâu. Để bản thân chúng lâm vào hiểm cảnh thì chúng mới bộc lộ hết ra được khả năng của mình. Bằng không thì có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng chúng được chứng tỏ bản thân mình. <cười> Nhưng, như vậy quả thật là có chút tàn nhẫn quá đó, sư huynh à. đáp lại câu nói đó là một cái chừng mắt của một tên sư huynh trẻ tuổi thấy vậy tên râu ria kia đành im mặt không dám hó hé thêm lời nào không gian bây giờ đã hoàn toàn im lặng không còn bất cứ một tiếng la hét hay tiếng bước chân nào vọng ra thấy vậy tên trẻ tuổi mới thở dài mà lắc đầu Ai, vẫn là quá yếu kém đoạn hắn phất tay ra dấu cho tên râu ria tên râu ria kia như hiểu ý hắn lấy trong tay áo ra một cây sáo bằng xương rồi bắt đầu thổi theo từng âm bậc thì từng đàn trùng độc toàn thân đen như than hình hài thì giống loài nhện xuất hiện rồi ồ ạt đi vào bên trong khi đàn trùng độc đi vào hết thì từ đâu một ngọn lửa thổi bùng lên kèm theo đó là những tiếng nổ bóp bép của đám nhện độc bên ngoài tên dâu ria kia gàn giọng <cười> khá lắm còn biết dùng cả bộ liệt hỏa dám thiêu cháy hết đám huyết nhện của ta các người hôm nay chắc chắn phải chết đám nhện huyết kia của hắn vốn là loài nhện không có độc nhưng lại có bản tính vô cùng hung hãn và đặc biệt là chúng hút khô toàn bộ máu huyết của bất cứ thứ gì chúng gặp phải trên đường đi Bọn nhện này nghe nói sống ở phía Bắc của Bắc Triều. Có lần cả một ngôi làng gần ngàn mạng người đều bị một đàn nhện này hút khô máu huyết chỉ sau một đêm. Sáng hôm sau, tất cả chỉ còn lại là những đống xương trắng. Để ta xem các ngươi đối phó với quỷ đói vong xuyên của ta như thế nào. Nói xong, hắn lấy ra một quyền trục nhỏ, mở quyền trục ra rồi cắn đầu ngón tay cái. Sau đó hắn đập mạnh bàn tay dính máu xuống chính giữa quyền trục đoạn gần rộng. Triệu! sau pháp lệnh là từng luồng xương đen mở nhà từ cuốn trục ảo ạt tuôn ra sau đó kết tụ lại thành năm cái bóng đen vặn vẹo không rõ ngũ quan chỉ thấy có cái bóng cột chân cột tay cái thì lưng co quắp nhìn như mai rùa tay chân thì dài ngoằn ngoèo đầy móng vuốt dị hậm. kinh dị hơn là một cái bóng có cái lưỡi thề lè dài ra ngót 10 thước vừa xuất hiện thì năm cái bóng liền khiến cho không gian xung quanh bao trùm một sự lạnh lẽo và đầy u tối kèm theo đó là những tiếng chu chéo trên la khiến người ta nổ não mặt chết Khi thấy đám quỷ của mình triệu hồi đã hiện thì lão dâu riêng kia mới chỉ tay vào hang động mà thì thào niệm chú. năm cái bóng hình vặn vẹo, từ từ tiến vào trong hang. Rồi bỗng nhiên một con háng hoác cái miệng da tần mang tay hướng vào trong mà hét lớn. Âm thanh phát ra từ cái miệng của nó lại là âm quỷ có tác động rất lớn đến nhân loại. Người bình thường hay những người tu đạo có hồn thể yếu thì chắc chắn là bị luồng âm quỷ kia đoạt mạng chết ngay tức khắc. Đáng sợ hơn là sau khi chết Hồn lìa khỏi xác thì sẽ bị con quỷ kia cắn nuốt mất hồn phách vĩnh viễn, biến mất khỏi các giới. Ba người bên trong hang động đang phải cố gắng gồng mình chịu sự tra tấn của âm quỷ. Lúc sắp không thể chịu nổi nữa thì tiểu Tuyết ức lắm quát: "Cái bọn chết tiệt kia, miệng thì thối um lên như là cục phân héo mà cứ đưa mỏ vào đây mà hết, bọn mày tính dùng mùi phân thối này làm bà chết ngạt à, không dễ vậy đâu." Đoạn nói xong cô cũng há miệng mà gầm hướng ra bên ngoài. Tiếng gầm này cô dùng hết cả 10 phần sức lực của mình. tiếng gầm vang lên làm rung truyền cả hang động xém chút nữa là sập cả hang con quỷ kia đang hét quỷ âm vào thì đột nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm nên vội khép miệng toàn né tránh nhưng nào có kịp tiếng gầm của tiểu tuyết vốn là của chúa sơn lâm nên mang một phần đế khí không cần nói thì cũng biết là nó có thể khắc chế mọi âm thanh trên đời tiểu tuyết vốn không biết điều này nhưng vì quá ức vì bị quỷ âm ép cho bức bối thì mới dùng toàn bộ sức lực mà gầm đáp trả may mắn làm sao lại phá được quỷ âm kia con quỷ miệng rộng lúc nãy không kịp né tránh thì bị tiếng gầm của tiểu tuyết thổi bay trực tiếp hồn phi phách tán bốn con quỷ kia thấy vậy thì dường như càng hung hăng hơn chúng gào thét mà lao vào bên trong kha và duy vừa được giải tỏa khỏi sức ép bộ quỷ âm thì lại thấy đám kia lao vào thế vậy thì kha đẩy duy qua một bên rồi công minh hứng chịu toàn bộ đợt công kích vì tốc độ của đám quỷ đói bộc phát rồi lao vào quá nhanh nên hai người vốn không kịp chống đỡ kha trúng đòn bị hất văng ra phía sau miệng phun máu vẻ phè, phè. Duy thế vậy thì hốt hoảng chạy lại dìu Kha Anh có sao không? Tại sao lại làm như vậy? Tôi và anh chỉ mới quen nhau thôi mà Tiểu tuyết thấy Kha bị thương thì cũng nhào tới Này ông Sư Minh ra Đừng có mà bỏ lại ta một mình đấy Cô vừa nói vừa cầm tay Kha mà lay lay <cười> Ta không chết Cũng sớm bị mùi hại chết thôi Kha may nhờ lúc nguy cấp Cũng nhớ ra Kịp đưa sợi dây chuyển ra phía trước Nhờ nó chống đỡ bớt một phần lực công kích Nên vết thương cũng không nguy hại lắm tiểu tuyết thấy vậy thì cũng cười mà mắt rưng rưng diều kha đứng lên vừa đứng lên thì từ ngoài hang động hai bóng hình khác lại tiến vào là tên dâu di và tay sư huynh trẻ tuổi tên dâu di kia nhìn thấy kha bị thương thì đắc ý cười phá lên ha <cười> ha tên chăm ba kia hôm qua diêm vương gọi sót tên người nhưng hôm nay ta cảm đoàn ông ta không quên gọi người nữa đâu <cười> đoàn hắn ta lại niệm chú bốn con quỷ đói lại hung hăng mà lao và ba người kha Con quỷ lưỡi dài thì vung cái lưỡi dài thề lè của mình về phía ba người. Cả ba người liền tránh né rất nhanh. Nhìn lại thì thấy một tàng đá to tướng, bị cái lưỡi đập vào, nát thành từng mảnh vụn. Bọn chúng tuy là quỷ, nằm dưới dòng vong xuyên hà, nơi âm giới, Nhưng đều đã được tên dâu riêng kia tu luyện qua, nên mỗi tên đều có một khả năng và phương thức công kích nhất định. Giống như con quỷ lúc nãy, hình thức công kích là dùng quỷ âm, nhằm loại bỏ bất kẻ thù của tu vi thấp. Còn con quỷ lưỡi dài này thì lại có kinh lực tập trung vào lưỡi, lại được con người tu bổ, khiến nó mặc dù là quỷ nhưng mà công kích vẫn có tác dụng tới các thứ trên trần gian. Ba người vừa né tránh cái lưỡi thì lại bị một con quỷ khác, hình dáng còng lưng, dùng vuốt nhọn lao tới với tốc độ rất nhanh, khiến những vách đá nơi nó đi qua nhanh chóng bị cào xé thành từng vết sâu hắm. Kha qua con quỷ còn lại thì chỉ thấy một cái bóng đã tan giã từ bao giờ. Anh nhìn lại dưới đất, hai bên vách đá thì thấy từng đàn hắc khí giống như trùng độc, nhưng lại không rõ ràng, dường như là hồn trùng. Anh chợt hiểu ra, rồi vội cảnh báo cho Duy và Tiểu Tuyết. Hai người cẩn thận, một con quỷ trong số chúng có thể phân giã thành đám hồn trùng đấy. Để chúng cắn phải thì chắc định là chôn thây tại đây đó. Bọn chúng tấn công dồn dập như vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Duy vừa tránh né vừa quay đầu hỏi. Khai vừa giúp Tiểu Tuyết thổi bay một đám hồn trùng thì cũng đáp. Cứ bình tĩnh, làm theo kế hoạch. Ba người nhìn nhau rồi gật đầu như hiểu ý. Cả ba người họ lập tức lùi lại. Vì hang động tối đen như mực nên họ nhanh chóng ẩn mình khiến hai tên kia không phát hiện ra được. Tên sư Huynh trẻ tuổi giờ mới lên tiếng. <cười> Cho trẻ con. Nói xong hắn chắp tay lại với nhau rồi vận khí. Từ giữa hai lòng bàn tay dần hiện ra một đốm sáng màu xanh lá. Đốm sáng lớn dần. Rồi đến cực đại. Nhìn nó giống như một cái lồng đèn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn màu xanh thì toàn bộ hang động nhanh chóng lộ ra. ba người biết là không thể lần tránh được nữa thì cũng lộ mặt kha nói tên áo xanh trẻ tuổi kia có vẻ có thực lực rất cao mọi người nhớ đề phòng ngay lúc ba người vừa tái hiện thì ngay lập tức con quỷ còng lưng lại nhanh như chớp giơ móng vuốt mà lao tới thấy vậy ngay lập tức ba người phản công mỗi người xuất ra một công lực mạnh nhất mà đối kháng với con quỷ thực ra trước đó họ đã lên kế hoạch để nhanh chóng hạ sát một mục tiêu nào đó vì con quỷ còng lưng kia có vẻ là con duy nhất có hình thức công kích cận chiến nên ba người nhất quyết chọn nó là mục tiêu tấn công bằng mọi giá phải một chiêu tất sát con quỷ vừa lao tới thì ngay lập tức bị duy dùng pháp luật định trụ lại không cho nó di chuyển sau đó kha cũng cùng lúc dùng song trào mà đánh vào thiên linh cái của nó con quỷ vì bị bất ngờ nên chỉ kịp thét lên một tiếng rồi hồn phi phách tán tên dầu dìa kìa mắt thấy quỷ bộc của mình dày công tu luyện 5 năm, năm nay chỉ còn lại ba con thì cay cú gào lên à, à bọn nhãi nhét miệng còn hôi giữa các ngươi các ngươi chưa nói hết câu thì hắn bỗng đứng sững lại như trời chồng ba con quỷ kia lại lập tức quay ngược lại tấn công thiên sư phụ trẻ tuổi hắn ta từ nay tới giờ quan chiến bỗng nhiên bất ngờ bị ba con quỷ quay ngược lại tấn công thì quá bất ngờ chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra hóa ra tên dâu dê kia đã bị rơi vào ảo thuật của tiểu tuyết từ lúc nào ba người lên kế hoạch chi tiết từ trước hai người cố gắng dẫn dụ để cho tiểu tuyết có đủ thời gian thi triển ảo thuật tuy tiểu tuyết chỉ mới nhìn thấy bí pháp tạo ảo thuật nhưng mà ngộ tính của cô không hề tồi nên vừa nhìn qua cô liền đã ghi nhớ miễn cưỡng thì có thể thi triển ra ảo thuật bậc thấp nhất cũng vì thế mà mất khá nhiều thời gian ban đầu khi con quỷ còng lưng kia lao tới rồi bị duy định trụ ngay lúc đó tiểu tuyết đã nhanh tay cấy ảo thuật vào người con quỷ tên dâu dưa kia thì không hề biết gì cứ chằm chằm nhìn vào con quỷ đang bị định trụ lúc này tiểu tuyết đơn giản đưa hắn vào ảo thuật mà cô đã cấy lên người con quỷ còng lưng trong ảo thuật cô lại điều khiển tên dâu dưa kia khiến hắn nhầm tường tên trẻ tuổi kia là duy mà lao vào công kích Tiểu thất lúc này cũng đứng như tượng, Vì cô mới chỉ học được một ít từ cuốn da Mà ông cụ thất cho nên vẫn còn rất hạn chế Tên sư huynh trẻ tuổi kia Sau một thoáng chốc bất ngờ Thì nay đã ổn định lại tâm thần mà bắt đầu phản kích Thấy vậy Kha và Duy cũng lao vào tham chiến Hỗn chiến diễn ra Ban đầu ba người Kha bị ép và tuyệt lộ Nhưng sau một lúc Thì bây giờ lại chiếm được thế thượng phong Mà cùng nhau vây đánh tên trẻ tuổi Tuy bị hai người ba quỷ phối hợp tấn công Nhưng tên trẻ tuổi kia vẫn đứng vững Thậm chí còn khiến thế trận lâm vào tính rằng co Ý thức của tiểu tiết bây giờ Đang điều khiển tên dâu di kia Mới nhận thấy khó mà giữ được tình thế này Bỗng nhiên, một tia sáng vụt qua trong đầu Cô nhanh chóng phá nát đan điền Của tên dâu di này rồi thoát ra Nhưng cô chỉ phá đan điền Khiến nó từ từ dặn nứt Cô hức tính trong khoảng chưa đầy một khắc Thì nó sẽ vỡ nát Và trong một khắc đó tên dâu di này Chắc chắn chưa thể ý thức được vấn đề gì Mà pháp thuật triệu hồi sẽ vẫn được duy trì Cho tới khi đan điền vỡ nát cũng trong một khắc này, tiểu tuyết dùng tốc độ nhanh nhất hóa ra hình thù một con hồ lớn mà lao về phía kha, duy và tên kia đang giảng co với nhau. tên kia vì cũng dùng toàn bộ pháp lực chống đỡ lại áp lực của duy và kha cùng ba con quỷ vong xuyên. cho đến khi hắn nhận thấy sự xuất hiện của tiểu tuyết thì đã quá muộn. cô đã lao tới dùng kinh lực của mình vô thẳng vào ngực hắn. trước kinh lực của tiểu tuyết, hắn bị hất văng ra ngoài cửa hàng, ngực bị xé toạc thành một vết thương rất lớn. nhưng khi ba người chạy ra, thì hắn vẫn kịp chạy thoát. ba người cũng không có ý định truy sát tiểu tuyết bây giờ mới cười mà bô bô cái miệng huynh thấy muội có lợi hại không lần này nếu không có muội thì huynh và gã này chết mất xác rồi cô vừa cười vừa kể công luôn miệng khiến kha và duy cũng lắc đầu chào thua kha mới cố tình đánh chống làng sang chuyện khác để cắt mạch cao hứng của tiểu tuyết được rồi được rồi công lao đã của muội hết đó thôi chúng ta mau rời khỏi đây trước để phòng tiếp quân của bọn hắc hồ lại đến thì nguy đoạn ba người thu dọn rồi cùng nhau tiến về phía nam hướng về quận tây bình tìm sư phụ nguyễn thị thu lúc này kha mới đi gần tiểu tuyết mà thì thầm bạn ấy mùi có bị thương chỗ nào không tiểu tuyết tay đang cầm một bông hoa gì đó mà cô vừa hái trên đường tinh nghịch nghe kha hỏi với điều bộ quan tâm thì cười tít mắt mà đáp Dâu <cười> huynh yên tâm mùi khỏe như trâu thế này mà à không khỏe như hổ mới đúng nhìn đâu giống là bị thương đâu đúng không mùi <cười> đó đến bao giờ mới định lớn đây lỡ như lúc nãy tên trẻ tuổi kia còn có sắt chiêu chưa dùng mỗi lao vào với tốc độ đó thì có thể né được hay sao huynh quan tâm muội đấy hả được rồi lần sau muội sẽ để mặc cho huynh chết luôn như vậy tiểu tuyết vui ra mặt vì biết sự quan tâm của sư huynh thoáng chốc trên má cô ửng hồng như ngại ngùng vì sợ bị phát hiện nên cô dạo bước nhanh hơn mà chạy biến về phía trước ra chiều vô tư. Thật ra tiểu tuyết và kha sống với nhau cũng ngót chục năm nên tình cảm sớm đã quá mức huynh muội vấn đề ở đây là kha bản tính cũng giống ông cụ thất là rất nhát gái mãi mà vẫn không chịu thổ lộ tình cảm của mình với tiểu tuyết tiểu tuyết thì đã tạo ra bao nhiêu cơ hội cho hắn mà mỗi lần như vậy hắn đều làng qua chuyện khác cô nhiều lần thấy vậy cũng tức lắm nên mới luôn ngày bày trò chọc phá kha lấy đó làm niềm vui tuy chọc phá kha nhưng cô rất quan tâm hắn thực ra một ngày cô nhìn trộm hắn không dưới trăm lần nhìn hắn nấu cơm chè củi băm thuốc vân vân đến mức nhiều lúc cô còn định nhìn trộm kha lúc tắm nữa cơ tốt là để trộm quần áo mà trêu cho hắn một trận cùng lúc đó cách cái hang động lúc đấu pháp trên một cành cây cao một người mặc áo đạo màu xanh đang ngồi điều tức chữa trị vết thương khuôn mặt hắn tái nhợt vì bị mất máu nhiều vết thương lớn trước ngực này đã được hắn dùng vài loại lá thuốc cạnh đó rồi xe áo băng lại hắn đưa mắt hướng về phía ba người rời đi mà gằn từng chữ ta sẽ giết các ngươi dù cho các ngươi có đi đến bất cứ đâu ta cũng sẽ tìm giết cho bằng được thanh phong này nói được làm được. Nói xong hắn nhắm chỉ tay về phía nam, từ đầu ngón tay một con bọ nhỏ như hạt đậu bò ra, rồi bay theo ba người kha. Xong xuôi hắn nhếch môi nở lên một nụ cười đầy tà mị. Hừm. Trùng truy mệnh của ta sẽ theo chân các ngươi đến tận chân trời. Các ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. <cười> con hổ trắng kia, ngươi, ngươi sẽ là vật cưỡi cho ta, cho ta. <cười> Kha và Tiểu Tuyết đi theo Duy về quận Tây Bình. Ba người đi đến nay cũng được ba ngày đường. Họ hiện nay ở rất gần vùng giao chiến giữa quân Đại Ngu và Vương quốc Champa. Duy liền chỉ tay về phía ngọn núi phía trước mà nói Qua hết ngọn núi kia là chúng ta sẽ tới địa phận chiến tranh. Nơi đó khá nguy hiểm. Bình thường mọi con đường lớn đều bị phong tỏa. Không ai có thể qua lại được. Vì vậy có lẽ từ đây chúng ta phải đi đường nhỏ, phải băng rừng thôi. Hai người chịu khó vậy. Kha cười nói <cười> Anh yên tâm, bọn tôi cũng ở trên núi xuống mà. cả ba người cứ thế bắt đầu rời đường lớn mà băng rừng đi về hướng tây. Theo lộ trình thì đi về phía tây, sau đó bọc qua dãy núi phía trước quay lại hướng đông mà đi tiếp. khi đi đến một ngọn đồi cao, họ dừng chân nghỉ lại thì kha nhìn về phía xa. nơi đó nhìn thấy một đám bụi bay mù mịt dập trời kèm theo đó là từng hồi trống hùng hồn oai nghiêm vang lên. bấy giờ duy mới đáp: chắc là quân đại ngu và Champa lại đang đánh nhau đấy. thứ đang vang lên có lẽ là tiếng chống trận. tiểu tuyết vừa nghe nói vậy thì lập tức cười tươi mà chạy về hướng đó. Kha vội gọi, này tiểu thuyết, muội định làm gì đấy, đứng lại cho ta. Tiểu Tuyết nghe Kha gọi thì quay đầu lại, thè lưỡi rồi tươi cười chạy tiếp, nàng chỉ nói vọng lại. Chuyện này ho thế kia, làm sao muội bỏ qua được, Muội qua đó xem đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của dị tộc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.